và đang nghe truyện trên kênh truyện ngôn tình hay, mời các bạn cùng đến với tập 1, bộ mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thành. Ôm mối hận 4 năm, Vĩnh Hy bất ngờ gặp lại tình cũ trong hoàn cảnh trớ trêu. Lúc này, anh đã nắm trong tay khối tài sản triệu đô, anh buông lời hỏi thăm tình cũ, "Nếu năm đó em cần tiền đến vậy, vì sao không nói với tôi?" Nhã Uyên, vì tiền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 Hoàng Phúc bắt đầu tỏ rõ địch ý, đứng chắn trước mặt không để cô đi. Người đàn ông cao phải đến trên 1m9 nhìn anh ta coi thường, bắt đầu kéo tay áo vest lên. Hoàng Phúc nóng mặt tiến đến, tư thế sẵn sàng ẩu đả. Nhã Uyên sợ hãi, đứng chen giữa hai người ngăn cản, rồi quay sang mỉm cười trấn an Hoàng Phúc. "Em không dao động, đừng lo, em đi một lát rồi quay lại thôi. Đây là sảnh khách sạn năm sao đấy, hai người hãy văn minh lên đi nào." Thấy cô đồng ý theo mình,